Bạn đang nghe chuyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Quay Quay Băng, truyện được phát trên website truyen.mutvn.com, người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi, chương 51. Chiếc Bentley quen thuộc dừng dưới lầu tập đoàn Thẩm Thị. Hạ từ Du hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào ghế lái phụ đã mở cửa sẵn. Khuôn mặt điển trai của anh rõ ràng gần trong gang tấc. Nhưng cô không dám lướt nhìn, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Trong xe tĩnh lặng, không khí tràn ngập hơi thở nam tính dễ chịu thoang thoảng thuộc về anh. Cô có thể dùng ánh mắt lướt nhìn gò má cương nghị của anh, nhưng không thể nào đoán được tâm tư anh lúc này. Cuối cùng, xe dừng lại ở nhà hàng cửu thạch. Anh xuống xe trước, vẫn lịch thiệp mở cửa xe cho cô như trước. Cảm ơn! Cô khẽ gật đầu, lập tức đi theo sau anh. Đây là một nhà hàng Nhật Bản, mặc dù người bình thường không thể tùy tiện đi vào, nhưng nhà hàng trang hoàng thiết kế không mang sắc thái cao cấp xa hoa mà chỉ bình thường giản dị, nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu, làm cho người ta không kiềm được muốn thư giãn ở đây. Cô biết, anh có thói quen không nói chuyện trong khi ăn, cho nên cũng yên lặng. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm khuôn mặt anh. khi cô không tự chủ được liếc trộm anh lần nữa, ánh mắt của anh lại không hề báo trước nhìn thẳng vào cô. cô chưa kịp thu hồi ánh mắt, anh đã cất giọng trầm thấp, hở hững mà xa cách. chúng ta kết thúc đi. cô giật mình. ngay sau đó, ý thức được biểu hiện của mình đã quá rõ ràng, vội làm bộ thoải mái mà nhún vai. được còn người đen nhánh trầm tĩnh của anh nhìn cô chăm chú, giọng nói hàm chứa vẻ lười biếng thường ngày. sao cô không hỏi tại sao? cô hạ tay đặt đũa xuống, nói thản nhiên: chị dư đã nói với tôi rồi. báo chí cũng đã đưa tin, không phải sao? anh nhẹ nhàng gật đầu. lần trước Tay anh xoa nhẹ cổ cô như yêu thương thường ngày, ngón tay mềm mại vén cổ áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô. Xin lỗi, còn đau không? Làn da trên cổ cô căng mị, tinh tế, vẫn còn vết bầm nhạt chưa tan. May mà từ khi cô biết, anh cũng đã biết phải mặc áo cao cổ vào mùa hè, vậy nên mới không đến nỗi làm cho người khác chú ý bạn đang nghe chuyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quay băng chuyện được phát trên website chuyện người đọc nguyễn hà mỹ nhi cô xua tay cô có thể hiểu anh dù sao cô và anh chẳng qua chỉ có quan hệ giường chiếu làm sao cô có tư cách mang thai con của anh chứ không nói lời dư thừa anh lập tức đứng dậy Chúng ta đi thôi. Cô đứng dậy đi theo, lặng lẽ bước sau anh, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Ra khỏi nhà hàng, anh mở cửa xe cho cô, nhưng cô không lên xe. Anh nhìn cô, dường như đang chờ đợi, đôi mắt đèn hơi nhíu chặt. Cô hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói. Tôi sẽ tự gọi xe về. Anh không nói gì, đôi mắt càng hít chặt thêm. Cô thúc ép bản thân nhìn vào mắt anh rồi nói tiếp. Trước khi chúng ta chia tay, tôi muốn nói rõ, tôi không nợ anh. Từ đầu đến cuối, quan hệ giữa họ chỉ là giao dịch. Cho dù sau đó anh giúp ba cô, cũng do anh tự nguyện. Cô biết chuyện này không đơn giản, cho nên cô đã từng muốn ở bên anh để trả lại anh những gì anh đã giúp ba cô. Nhưng hôm nay là anh kêu chấm dứt Đương nhiên Anh trả lời nhẹ nhàng, lãnh đạm mà rất khoát Vậy hẹn gặp lại Lúc xoay người cô đã nghĩ Về sau chắc cô không còn phải đi làm ở đàm thị nữa nhỉ Khi cô xoay người Giọng nói quen thuộc về anh vang lên bên tay cô Ngày mai là tiệc đính hôn của tôi và cô ấy hy vọng cô có thể đến bạn đang nghe chuyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quay băng chuyện được phát trên website truyện chấmmútvn.com người đọc Nguyễn Trương 52 lời nói của anh không ngừng vang lên trong đầu hạ từ du tựa vào đầu giường thở dài khẽ khàng. Cuối cùng, quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt, nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy. Hình như còn chưa đến 3 tháng. Nhớ lại hình ảnh gặp nhau lần đầu ở khách sạn, khi đó cô cực kỳ căm ghét, kháng cự anh bằng mọi cách, nhưng không ngờ rằng ngày hôm nay cô và anh đã trở lại là người xa lạ. Lòng cô trào dâng vị chua xót. Chậm rãi nằm xuống giường, cô mở to hai mắt nhìn trần nhà. Cô không thể nào hiểu được Tại sao anh muốn mời cô tham dự tiệc đính hôn của anh nếu quan hệ giữa hai người đã kết thúc? Tại sao còn bắt cô phải đối mặt với hạnh phúc của anh và bạn gái? Anh không bao giờ biết khi cô xoay người nghe anh đưa ra yêu cầu này, cô đã khó chịu tới nhường nào. Cô đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Cô lướt qua dãy số hiển thị trên di động, lập tức nhấn phím trả lời. Chị Dư Giọng nói chị Dư như thể bị trên Chắc bây giờ cô không ngủ được phải không? Hạ tử Du nghi ngờ Dạ Chị Dư nói chậm rãi Biết được tin Tổng Giám Đốc đột nhiên đính hôn Tôi biết trong lòng cô cũng không dễ chịu gì Chị Dư, chị hiểu nhầm rồi Bây giờ tôi cảm thấy rất ổn Ít nhất tôi đã có được tự do mà mình vẫn mong muốn Cô không thích tỏ vẻ yếu ớt trước mặt bất cứ người nào Cho nên lúc này cô cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt chị Dư Chị Dư khẽ cười một tiếng Sau đó nói với cô lời thấm thía Nếu như cô thật sự có thể bình thản như thế này thì tốt rồi Hạ tử Du im lặng Bởi vì rõ ràng chị Dư đã nhìn thấu cô Chị Dư thở dài trong điện thoại Hỏi sâu xa Ngày mai, cô có tham gia tiệc đính hôn của Tổng Giám Đốc không? Hạ Tử Du trả lời thành thật. Tôi sẽ đi. Vào lúc này, quan hệ giữa cô và đảm dịch kiêm cũng không có gì. Cũng chỉ là việc cấp trên mời cô tham gia tiệc đính hôn của anh. Nếu cùng chung một công ty, với quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô không có lý do gì để không đi cả. Bạn đang nghe chuyện audio, Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Quay Quay băng Chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com Người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi Sau khi nói chuyện với chị Dư xong, Hạ Tử Du liền đi đến tủ quần áo, lấy tất cả âu phục sang trọng mà ba mẹ mua nhưng cô chưa từng mặc ra, đặt bên cạnh chiếc gương lớn. Cô thử từng bộ một, rất nghiêm túc, lựa chọn một bộ âu phục đẹp nhất. Ngày mai cô nhất định phải thật xinh đẹp tự nhiên trước mặt anh, tuyệt đối không để cho mọi người nhận ra cô có bất kỳ khó chịu nào. Ở công ty không có ai biết thân phận Thiên Kim Hạ Thị của cô, cho nên cô có thể mượn việc tham dự bữa tiệc lần này để giải thích quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm. Về phần Đàm Dịch Khiêm từng tuyên bố chuyện anh đang hẹn hò với Thiên Kim Hạ Thị Như vậy, khi Điên đàm dịch khiêm đính hôn cùng người phụ nữ khác chuyển ra, chuyện này ắt sẽ trở thành quá khứ của đàm dịch khiêm. Nhưng sau này, cô phải suy nghĩ một lý do để có thể làm cho ba mẹ tin tưởng cô và đàm dịch khiêm đã chia tay. Bạn đang nghe chuyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quay Bang, truyện được phát trên website truyen.mutvn.com. Người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Hà Mỹ Nhi, chương 53. Hôm sau, 8 giờ tối, Hạ Tử Du đứng ở trước gương ngắm nhìn trang phục của mình lần cuối cùng. Mái tóc đen nhánh uốn xoăn gợn sóng to rủ xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh xảo, mặc bộ đồ tây màu trắng ngó sen. Giờ phút này, nhìn cô như thế công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, xinh đẹp không gì sánh nổi. Mỉm cười trong gương, cô cầm ví, bước ra khỏi phòng. Mặc dù cô là thiên kim tiểu thư nhà họ hạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô trưng diện cao quý, ư nhã như thế này. Từ ánh mắt ngạc nhiên cùng với lời khen ngợi của những người giúp việc, cô cảm thấy Bình đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Cô cố ý không để tài xế trong nhà đưa cô đi dạ tiệc bởi vì cô sợ bị ba mẹ biết được. Dù sao, bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra một lý do hợp lý để thuyết phục ba mẹ, mà tối nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải thức thâu đêm để suy nghĩ về vấn đề này. Buổi dạ tiệc này đã ở khách sạn buffet tượng trưng cho thân phận đứng đầu thành phố. Hễ mọi người trong giới thượng lưu có chuyện gì quan trọng đều muốn tuyên bố với bên ngoài và tổ chức ở khách sạn đắt giá này. Không để ý để ánh mắt thèm nhỏ rãi nhìn cô qua kính chiếu hậu của tài xế taxi, Hạ Từ Du lập tức bước xuống xe, tào nhã đi về phía khách sạn. Đám nhà báo phóng viên biết được tin đính hôn của đàm dịch khiêm đã chờ trước cổng khách sạn từ lâu. Cổng khách sạn bị chặn kín, đến còn kiến cũng không chui lọt. Khi hạ tử du đang lo lắng, làm sao để vượt qua đám nhà báo để vào khách sạn, chị Dư đã dẫn vài nhân viên bảo vệ đi tới phía cô. Chị Dư mỉm cười long trọng chào cô. Hạ tiểu thư Hạ tử du gật đầu tỏ vẻ lễ phép. Chị Dư Chị Dư làm dấu xin mời, mời cô đi hướng này theo chúng tôi. Ở đây có quá nhiều nhà báo, có thể đi thang máy dành cho khách quý đến buổi dạ tiệc. Hạ Từ Du cảm thấy bất ngờ bởi vì nhìn thấy mấy bảo vệ phía sau chị Dư bắt đầu bảo vệ cô theo hình tam giác. Hạ Từ Du dò hỏi, Ơ, đây là... Cô không cho rằng tham gia dạ tiệc cần phải bảo vệ như thế. Chị Dư cười cười giải thích, Tổng Giám Đốc dặn chúng tôi phải thận trọng, bảo vệ các vị khách quan trọng tham gia dạ tiệc. Tôi nghĩ cô cũng có thể là vị khách quan trọng mà Tổng Giám Đốc mời đến. Hạ Tử Du khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe chuyện audio, Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Quay Quay Bang. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi Dạ tiệc đặt ở tầng 99 của khách sạn, ngụ ý thiên trường địa Cửu Có thể thấy, đàm dịch Khiêm cực kỳ để ý tới buổi tiệc đính hôn này. Hạ tử Du đi thang máy dành cho khách quý lên đến tầng 99. Sau khi hộ tống cô tới nơi an toàn, chị dư lại đi tiếp đón những khách mời khác. Hạ Từ Du sững sờ nhìn cách bố trí của buổi dạ tiệc, bước chân dừng lại thật lâu trước cửa vòm hoa hồng. Cô nghĩ là cô đã chuẩn bị tâm lý vô cùng tốt, hôm qua luyện tập mỉm cười cả đêm, nhưng vào thời khắc này lại cứng ngắc như vậy. Trong tầm mắt, anh đang đứng cách cô vài mét, mặc bộ đồ tây màu đen cắt may vừa vặn. Thoạt nhìn chững chạc mà điển trai, nâng ly chuyện trò vui vẻ với bạn bè trong giới thượng lưu, làm cho anh càng thêm hăng hái. Dĩ nhiên, cô cũng không thể bỏ qua người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ lễ phục màu hồng cánh sen đứng bên cạnh anh. Phong cách thoát tục, nhã nhặn, lịch sự, có lẽ chính là vị hôn thê của anh. Dù là kỳ chỉ hay vẻ bề ngoài, anh và vị hôn thê đều hoàn mỹ. Tòa ra vẻ tôn quý và kiêu ngạo, dường như đã nói lên sự xứng đôi giữa họ. Có lẽ là e sợ, cơn chuốt lan tràn một giây này, ý cười trên khuôn mặt cô càng sâu, cố gắng thẳng người, ung dung, bước vào buổi dạ tiệc. Bạn Đang nghe chuyện audio tổng giám đốc xin ảnh nhẹ một chút của tác giả quay quay băng chuyện được phát trên website truyện người đọc nguyễn người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi chương 54 buổi dạ tiệc không có nhiều khách mời nhưng cũng không ảnh hưởng tới không khí long trọng của buổi tiệc hơn nữa cách bố trí của Dạ tiệc thật sự lãng mạn khiến mỗi phụ nữ đều mong được trải qua một lần như vậy trong đời Đèn thủy tinh mờ ảo, mùi hoa hồng thoang thoảng, vũ đài trang nhã, đồ ăn thịnh soạn, hình ảnh khách hứa lung linh. Hạ tử du không ngờ rằng, lúc cô vừa bước vào buổi dạ tiệc, ánh mắt vị hôn thê của đàm dịch khiêm lại dừng trên người cô đúng lúc. Thật ra, cô cảm thấy rất lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự với cô ấy như một khách mời. Có lẽ chú ý tới ánh mắt của vị hôn thê bên cạnh, đàm dịch khiêm cũng nhìn về phía cô. Bốn mắt chạm nhau bất ngờ, dưới ánh đèn mờ ảo. Trong phút chốc, cô bộc lộ về hoàng hốt và trốn tránh. Cũng may là không bị anh phát giác. Đúng vậy, cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì e rằng anh có thể nhìn thấu mọi thứ về cô. Cô bước chậm rãi về phía anh, Vui muốn đến chúc mừng anh. Nhưng ngay lúc này, anh lại ôm vị hôn thê, xoay người, đi tới vũ đài lãng mạn. Cô đứng tại chỗ, mắt nhìn bóng lưng của anh. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn không che nổi sự kiêu căng và tôn quý. Bóng lưng đó anh Tuấn bất phàm, làm người ta khó có thể rời mắt. Mấy ngày trước, anh cũng thân mật ôm eo cô như vậy, mà nay anh và cô đã biến thành người xa lạ, sự thân mật đó anh dành cho người phụ nữ mà anh quan tâm nhất. trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác đau đớn, cô chợt mất hồn, nhiễm nhiên quên mất phải rời ánh mắt khỏi anh. bỗng nhiên ánh đèn toàn bộ sân khấu chợt bừng sáng, đến khi hạ từ du ý thức được cô vẫn đang nhìn đảm dị khiêm chăm chú, thì hình như cô đã trở thành tiêu điểm của tất cả bởi vì ánh mắt Đàm Dịch Khiên cũng nhìn về phía hạ tử du đúng lúc đó. Xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng xì xào, có vài người thậm chí không hề kiêng kỵ nhìn cô và Đàm Dịch Khiên bàn tán. Bạn đang nghe chuyện audio, Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Quai Quai Bang, chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com, người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi, Mặc dù ánh mắt Tàm Dịch Khiên nhìn cô cũng không chuyên chú, nhưng cô vẫn hốt hoảng, luống cuống xoay người lại. Cô không ngờ rằng tối nay cô lại có thể biểu hiện bết bát như vậy. Cô cho rằng cô không quyến luyến sâu nặng đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh ôm eo người phụ nữ khác lên sân khấu, hốc mắt cô lại nóng rực, trái tim đau đớn như bị xé rách. Cho đến lúc này cô mới hiểu được, thì ra... Cô không làm được. Cô muốn tỏ vẻ tự nhiên, xinh đẹp. Kết quả lại là tự dước lấy nhục. Cô vốn không nên tham gia bữa tiệc này. Cô đi đâu? Trong lúc cô say người, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên vòng lấy thắt lưng mảnh mai của cô. Một giây sau, cô bị bao trong lồng ngực và hơi thở ấm áp thuộc về đàm dịch khiên. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi ửng hồng. Nhìn anh gần trong gang tấc, cô trợn trừng, kinh ngạc thốt ra. Anh... Khuế miệng anh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đàm phu nhân tương lai, em muốn đi đâu? Tôi... anh... Hả? Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Luống cuống nói, anh mau buông tôi ra, anh đã quên hôm nay là... Anh dịu dàng hôn môi cô, sau đó bế cô lên với cô Dĩ nhiên tôi không quên hôm nay là ngày chúng ta đính hôn bạn đang nghe chuyện audio tổng giám đốc Xin anh nhẹ một chút của tác giả quay Quai băng Chuyện được phát trên website truyện.mút người đọc Nguyễn Hà Mỹ đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi Trương 55 Tia đèn sáng rực chiếu lên người Hạ Tử Du và Đàm Dịch khiêm Ánh sáng di động theo bước đi của bọn họ. Trong chớp mắt, động tác bồng cô của anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm của tất cả. Đàm Dịch khiêm ôm Hạ Tử Du đi lên đài. Sau khi buông cô ra, như thể lo lắng, sợ cô sẽ chạy trốn, anh ôm lấy eo cô vô cùng tự nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Ờ... Lờ mờ nhìn từ ánh mắt nóng rực của anh, cô run dậy đứng trên đài, hệt như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, người phụ nữ trẻ tuổi vừa theo sát bên đàm dịch khiêm lại phụ trách dẫn chương trình. Cảm tạ các vị đã tới tham gia lễ đính hôn của tiên sinh đàm dịch khiêm và tiểu thư Hạ Tử Du. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng bên tai, Hạ Tử Du kinh ngạc. Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy thắt lưng của Hạ Tử Du, khóe môi nhếch lên tự nhiên. Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, làm sao có thể? Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tử Du, nói vô cùng thân mật: "Em không đoán nhầm, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta." Câu trả lời chắc chắn của Đàm Dịch Khiêm làm Hạ Tử Du sững sờ. Người dẫn chương trình nói tiếp Xin mời ông bà Hạ lên sân khấu Theo tiếng vỗ tay Ông bà Hạ mặc lễ phục long trọng đi lên sân khấu Hạ Tử Du trợn mắt kinh ngạc nói Ba mẹ Ông bà Hạ mỉm cười nhìn Hạ Tử Du Sau đó đi tới trước microphone phát biểu Bạn đang nghe chuyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quay băng. Chuyện được phát trên website truyện chấm Người đọc Nguyễn Hà Mỹ Nhi. nghi thức đính hôn dườm giả chưa kết thúc, Hạ Tử Du đã sốt ruột kéo đàm dịch khiêm tới ban công khách sạn. Nhìn ông bà Hạ đang xã giao với khách mời ở bên trong, hàng mày của Hạ Tử Du cau chặt. Anh có thể nói cho tôi biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ba mẹ tôi lại ở đây? Đàm dịch khiêm đưa tay ôm Hạ Tử Du, ánh mắt sáng quắc, nhìn vào đôi mắt trong veo, ngờ vực của cô, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi chuyện đều như em đã nhìn thấy. Hạ Tử Du khó tin lắc đầu. Đàm dịch khiêm, đừng đùa giỡn với tôi như vậy. Đàm dị khiêm nhìn vào mắt Hạ Tử Du thật chân thành. Tôi có như thế đang đùa giỡn với em không? Làm sao có thể? Hạ Tử Du chợt lắc đầu. Một ngày trước, chúng ta vừa mới chấm dứt quan hệ. Anh nói anh phải đính hôn với bạn gái của anh. Đàm dị khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ bất an của Hạ Tử Du. Nghiêm mặt nói. Tị hôn thề của tôi lúc này... Đang đứng trước mặt tôi. Đương nhiên, tôi phải chấm dứt quan hệ lúc trước của chúng ta. Hạ tử du vẫn lắc đầu. Tôi không hiểu. Đàm dịch khiêm ôm chặt hạ tử du trong lòng. Quyến luyến hít vào mùi hương trên cổ cô. Nói dịu dàng. Em có biết tôi chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi không? Bị bắt phải tựa vào lồng ngực của anh. Cô hoàn toàn không thể đoán nổi tình cảm của anh trong lúc này, chỉ có thể đưa tay đẩy anh ra. Đảm dịch khiêm, anh buông tôi ra trước. Ngày khi hạ tử du dùng hết sức lực của mình để đẩy đảm dịch khiêm ra, người phụ nữ dẫn chương trình trẻ tuổi đi tới trước mặt bọn họ, khẽ cười nói. Dịch khiêm, tử du, các khách mời đều yêu cầu hai người nhảy điệu đầu tiên. Hai người vào trước đi. Đàm dịch Khiêm gật đầu. Dạ được. Chị. Bạn đang nghe chuyện audio. Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Quai Quai Băng. Chuyện được phát trên website website chuyện.mútvn.com Giọng đọc. Sốc. Chương 56. Đính hôn thuận lợi. Chữ trị vang lên từ miệng Dịch Kim, khiến Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, nhìn phong cách tao nhã của người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt. Đàm Dịch Kim cười giới thiệu. Giới thiệu với em, chị ấy là Đàm Tâm, chị gái tôi. Hôm nay chị ấy chủ động nhận việc dẫn chương trình trong lễ đính hôn của chúng ta. Đàm Tâm với tính tình hướng ngoại, chủ động mở miệng chào hỏi. Tử Du, rất hân hạnh được biết cô, tôi là chị ruột của Dịch Kim, trước đây vẫn ở Mỹ. A. Đàm tiểu thư, chào chị Hạ tử du nhất thời không phản ứng kịp, cười xấu hổ, bày tỏ lễ phép Thì ra, người phụ nữ trẻ tuổi này là chị ruột của đàm dịch kim Bọn họ thật nhìn cũng không giống nhau lắm, nhưng cử chỉ cao quý thì vô cùng giống nhau Đàm tâm tinh tế liếc mắt nhìn hạ tử du, mỉm cười nói Em cũng sắp trở thành vợ dịch kim rồi, sau này cứ gọi tôi là chị giống dịch kim đi Hai đứa vào trước đi, đến khi lễ đính hôn kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Đàm dịch Kim khẽ chạm tay lên sống lưng hạ tử du, đi thôi. Hạ tử du trông chân tại chỗ, còn rất nhiều ngờ vực khiến cô vẫn chần chừ. Dường như, đàm dịch khiêm đoán được tâm tư của hạ tử du, nói nghiêm túc. Đừng làm cho ba mẹ em và tất cả khách mời chờ đợi mà khó xử. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em. Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thành khẩn của đàm dịch kim, vài giây sau, hạ tử du mới chậm trải tiến bước. Cuối cùng, lễ đính hôn cũng hoàn thành thuận lợi Sau khi khách mời ra về, ông bà hạ mỉm cười đi tới trước mặt đàm dịch kim và hạ tử du. mười ngón tay đàm dịch kim và hạ tử du đang xen nhìn rất thân mật. Bà hạ trịnh trọng dặn dò, dịch kim à, về sau con nhất định phải đối xử thật tốt với tử du nhà bác, Bác không cho phép con gái yêu quý của bác phải chịu uất ức. Đàm dịch khiêm nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du ở bên cạnh, cất lời như thể tuyên thệ. Con có thể chắc chắn. Trong lúc vô tình, ông Hạ chú ý tới sắc mặt hơi tái nhập của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ. Tử Du, con làm sao vậy? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy? Hạ Tử Du ngước mắt nhìn gương mặt hơn hoan của ba mẹ, vẽ mặt nhợt nhạt. Đàm dịch Kim nhập. Đàm Dịch Kim đưa lời giải thích thay Hạ Tử Du. Tử Du không biết con tổ chức lễ đính hôn này nên đang giận con. À, hóa ra là như vậy à. Ông Hạ Nhất thờ vui vẻ cười to, an ủi Hạ Tử Du. Con gái ngoan, con cũng đừng giận Dịch Kim nữa. Dịch Kim không nói trước cho con biết chuyện đính hôn là do ba mẹ con bàn bạc với nhau, ba mẹ muốn cho con một bất ngờ Bà Hạ gật đầu. Đúng vậy, Tử Du, mẹ thấy Dịch Kim làm như vậy rất lãng mạn, hơn nữa con nhất định sẽ đồng ý gả cho Dịch Kim, không phải sao? Nhìn ánh mắt chờ đợi của ba mẹ, Hạ Tử Du hiểu được, vào lúc này cô không thể tỏ vẻ khác thường gì, dù mọi chuyện thế nào, cô cũng phải chờ qua tối nay rồi nói. Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, liếc phát nhìn thời gian, bà rất biết chuyện nói với Hạ Tử Du, Tử Du cũng không còn sớm nữa. Ba mẹ phải về trước đây, tối nay con cứ ở lại chỗ Dịch Kim đi. Hạ Tử Du gật đầu, dạ. Cô cũng không từ chối bởi vì cô biết cần phải có thời gian để hỏi rõ đàm Dịch Kim tất cả mọi chuyện. Hết chương 56 Linh Linh, chương 56 Đính hôn thuận lợi Chữ trị vang lên từ miệng Dịch Kim khiến Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn phong cách tao nhã của người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt. Đàm Dịch Kim cười giới thiệu Giới thiệu về em, chị ấy là Đàm Tâm, chị gái tôi, hôm nay chị ấy chủ động nhận việc dẫn chương trình trong lễ đi hôn của chúng ta. Đàm Tâm với tính tình hướng ngoại, chủ động mở miệng cho hỏi. Từ Du, rất thân hạnh được biết cô, tôi là chị ruột của dịch khiêm, trước đây vẫn ở Mỹ. A, Đàm Từ Thư, chào chị. Hạ Từ Du nhất thời không phản ứng kịp, cười xấu hỏi, bày tỏ lễ phép thì ra người phụ nữ trẻ tuổi này là chị ruột của đàm dịch khiêm bọn họ thoạt nhìn cũng không giống lắm nhưng cử chỉ cao quý thì vô cùng giống nhau đàm tâm tinh tế liếc mắt nhìn hạ tử du mỉm cười nói em cũng sắp trở thành vợ dịch khiêm rồi sau này cứ gọi tôi là chị giống dịch khiêm đi hai đứa vào nhà trước đi đến khi lễ đính hôn kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện thêm đàm dịch khiêm khẽ chạm tay lên sống lưng hạ tử du đi thôi hạ tử du chôn chân tại chỗ Còn rất nhiều ngờ vực khiến cô cứ chân trừ Dường như làm dịch khiêm đoán được tâm tư của hạ tử du Nó nghiêm túc Đừng làm cho ba mẹ em và tất cả khách mời chờ đợi mà khó xử Sau khi lễ tính hôn kết thúc Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thành gần của làm dịch khiêm Vài giây sau hạ tử du mới chậm rãi tiến bước Cuối cùng lễ tính hôn cũng hoàn thành thuận lợi Sau khi khách mời ra về, ông bà Hạ mỉm cười đi tới trước mặt đàm Dì Khiêm và Hạ Tử Du. Mười ngón tay đàm Dì Khiêm và Hạ Tử Du đang sen, nhìn rất thân mật. Bà Hạ trịnh trọng dặn dò. Dì Khiêm à, về sau có nhất định phải đối xử được tốt với Tử Du nhà bác. Bác không cho phép con gái yêu quý của bác và chịu bất ức. Đàm Dì Khiêm nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du ở bên cạnh, cất lời như để tuyên thệ. Con có thể chắc chắn. Trong lúc vô tình, ông Hạ... Chú ý tới sắc mặt hơi tái nhợt của Hạ Tử Du không khỏi nghi ngờ Tử Du còn làm sao vậy? Sao sắc mặt lại không tốt vậy? Hạ Tử Du ngước mắt nhìn gương mặt hân hoan của cha mẹ Vẻ mặt nhột nhạt, đàn dì khiêm đưa lời giải thích thay Hạ Tử Du Tử Du không biết con tổ chức lệ đính hôn nên đang giận con Hóa ra là như vậy à Ông Hạ nhất thời vui vẻ cười to an ủi Hạ Tử Du Con ngày ngoan, con cũng đừng giận ạ khiêm nữa, dì khiêm không nói trước Là do ba mẹ đã bàn bạc với nhau Ba mẹ muốn cho con một bất ngờ Ba hạ gật đầu Đúng vậy, tử du Mẹ thấy dì khiêm làm như vậy rất lãng mạn Hơn nữa, con nhất định sẽ đồng ý gả cho dì khiêm Không phải sao Nhìn ánh mắt, chờ đợi của ba mẹ Hạ tử du hiểu được Và lúc này cô không thể tỏ vẻ khác thường gì Dù mọi chuyện thế nào Cô cũng phải trừ qua tối nay rồi nói Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu Liếc mắt nhìn thời gian Bà Hạ rất biết chuyện nói với Hạ Tử Du Tử Du cũng không còn sớm nữa Ba mẹ phải về trước đây Tối nay con cứ ở lại chỗ gì khiêm đi Hạ Tử Cô đang ghen với mình Hạ Tử Du trả lời Đây cũng là điều mà tôi không thể nào hiểu được Đàm tâm nghiêm mặt nói Thật ra chuyện cô đang băn khoăn Là gì khiêm có bạn gái phải không Hạ Tử Du tiếp tục yên lặng Cũng không phủ nhận Đàm tâm đột nhiên khẽ cười một tiếng Cô có biết là cô đang ghen với mình không? Hạ tử du nhìn đàm tâm Đầy vẻ nghi ngờ Dạ Đàm tâm mỉm cười Giải thích nói Có một chuyện có lẽ cô không biết Mười năm trước mẹ tôi đã từng là viện trưởng Của trại trẻ, trẻ mồ côi Tân Sơ Trại trẻ, trẻ mồ côi Tân Sơ Cái tên này Khiến cô thể hạ tử du đột nhiên chấn động Đàm tâm chú ý tới phản ứng khác thường Của hạ tử du khẽ cười Ha <cười> cô đương nhiên cũng biết trại trẻ mồ côi này Bởi vì cô đã từng sống ở trại trẻ mồ côi đó Hạ Tử Du trượt nhìn làm tâm Sắc mặt tái nhợt bởi vì sợ hạ trong lòng làm tâm vừa như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du Nói tiếp Vừa sinh ra, cô đã bị mẹ vứt bỏ trại trẻ mồ côi Về sau, viện trưởng đặt tên cho cô là Đường Hân Cho đến khi 10 tuổi, cô mới được đón với nhau Hạ Hạ Tử Du cố gắng đè nén sự không bình tĩnh trong lòng Trả lời hết sức bình tĩnh Làm sao cô có thể biết được những chuyện này? Đàm tâm nói chậm rãi. Tôi không chỉ biết những chuyện đó Tôi còn biết cô là bạn thân của con trai viện trưởng trẻ trẻ mồ côi hồi còn bé Từng chuyện đàm tâm nói như thể đào với bí mật chôn sâu dưới đánh lòng hạ tử du Làm cho hạ tử du không khỏi dùng mình Đúng vậy, đường hân có một bạn rất thân 7 tuổi khi cô vào trẻ trẻ mồ côi Đường hân đã nói cho cô biết Khi đó, Đường Hân vẫn hay nhắc tới người bạn thân này về cô. Đường Hân còn nói, sao lại lớn lên, nhất định phải cưới người bạn thân đó. Chẳng lẽ... Bạn thân khi còn bé của Đường Hân chính là đàm dịch khiêm. Sự thật này khiến Hạ Tử Du vô cùng khiếp sợ. Đàm tâm chú ý nhất cùng nhất động của Hạ Tử Du tiếp tục nói hững hờ. Sao cô lại hỏi như vậy? Ý thức độ bản thân không tỉnh táo, Hạ Tử Du cố hết sức bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng, ắc. Xin lỗi Sau khi tôi rồi khỏi chạy trẻ, trẻ mồ côi đã sốt cao một lần Sau đó đã quên mất rất nhiều chuyện trước kia chạy trẻ, trẻ mồ côi Đám tâm gật đầu Khó trách khi cô gặp dì Khiêm Cũng không nhận ra giữa cô và dì Khiêm có cảm giác quen thuộc Cô biết không Mười năm nay dì Khiêm vẫn luôn tìm kiếm cô Dì Khiêm cũng không quên Các người đã từng đến ước Vậy... vậy à Hạ tử du hoàn toàn không ngờ rằng Người mà đường hân Bạn tốt của cô ý nhất lại là làm gì Khiêm đảm tâm gật đầu sau khi Dì Khiêm theo cha mẹ đi Mỹ cô cũng được ba mẹ đón về nhà họ hạ sau đó ba mẹ cô tốn một khoản tiền xóa tên cô trong số ghi chép nhận nuôi của trại trẻ mồ côi vì vậy những năm qua Dì Khiêm không thể điều tra được tung tích của cô cho đến một lần gần đây nhất Dì Khiêm đi Mỹ thăm cha mẹ, một công tác phiên từng làm việc tại trại trẻ mồ côi tìm mẹ ôn chuyện, lúc đó Dì Khiêm mới biết tin tức của cô từ nhân viên kỳ cựu này Nghe xong lời kể của đàm tâm Lòng của hạ tử du không thể bình tĩnh được Cuối cùng cô có hiểu được Tình cảm sâu nặng của anh với đường hân Nhìn ánh mắt đám đuối của anh Cô bắt đầu bồi hồi luống cuống Tôi... Hạ tử du xuống dưới khách sạn Xe đàm dịch khiêm đã đỗ ở bên đường Cửa xe ghế lái phụ đã động mở sẵn cho cô Cô trần chừ đứng trước cửa xe Cuối cùng vẫn không lưng ngồi vào xe Đàm dịch khiêm chu đáo cột dây an toàn cho cô Bỗng dưng anh bắt đầu khởi động máy Cô quay đầu nhìn gò má anh Tuấn thêm vẻ nhu hòa của anh Tiếng nói hòa hoãn Sở dĩ anh đột nhiên đến hôn với tôi Là vì anh biết tôi là đường hân Đàn dì khiêm nhìn về phía trước Trả lời hờ hững Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó Hạ tử du không nói gì lặng lẽ đợi anh giải thích Đôi mắt đen thâm trầm hơi ảm đạm Của dì khiêm chìm vào hồi ức Khi còn bé đường hân rất trắng Xinh đẹp và đáng yêu Cô ấy là cô gái tiện lương nhất mà tôi từng gặp Lời kể của đàn dì Khiêm Gọi cho hạ tử su nhớ lại tuổi thơ Cô nhớ lúc cô mới vào Trại trẻ mồ côi Cả người đen xì ghế tong teo Tính tình lầm lì. Những người bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi Không ai muốn chơi với cô Cho đến khi cô quen biết một cô bé được mấy chú Mấy gì ở trại trẻ mồ côi Tôn xung là tiểu công chúa giống thiên sứ Đường Hân Đường Hân không xa cách cô giống như những người bạn khác, lại nhiều lần ra mặt giúp cô dạy dỗ những người bắt nạt cô. Đường Hân rất thích cười. Mỗi khi cô thất bại, Đường Hân vẫn luôn dùng nụ cười nói với cô, nhất định phải kiên cường. Đây chính là Đường Hân, một cô bé thiện lương có thể dùng nụ cười làm cảm động những người bên cạnh. Hạ Tử Du nói bình tĩnh. Nếu anh quan tâm tới Đường Hân như vậy, tại sao lần này gặp tôi lại không nhận ra tôi chính là Đường Hân? Đôi mắt đen thâm túy của đàm dì khiêm nhìn Hạ Tử Du, Khoa kính chiếu hậu, nhà ra từng chữ. Bởi vì em thay đổi. Lời nói của làm gì khiêm hiến hạ từ run run lên. Anh đã phát hiện ra chuyện gì gìư? Ngay lúc này, anh dừng xe lại. Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như ánh mặt trời mùa đông. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tới một ngày em trở nên xinh đẹp như thế. giọng nói anh dịu dàng như khen ngợi, lạ như thể lời yêu thương tinh tế truyền miên. Ngẫm nhiên không nhìn thấu gì cả. Cô sững sờ nhìn anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt cô lúc này anh chân thành như vậy dịu dàng như vậy, đắm đuối như vậy cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh cô luôn cho rằng cuộc đời này anh chỉ có thói quen nắm người khác trong tay chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một người con gái có thể nắm anh trong tay đó chính là đường hân ý thức được anh xem cô như là đường hân cô vươn tay kháng cự đụng chạm của anh theo bản năng Anh không cho cô trốn tránh Nâng mặt của cô lên Nhìn cô thâm trầm rồi nói nghiêm túc Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa Đường Hân Anh ôm chặt cô vào lòng Đừng như vậy nữa Cô khước từ anh Cảm thấy mình đang chiến dụng thân phận của một người Mau sắp xếp hôn lễ Anh nhìn cô chăm chú Nói như thể tự trách Có phải em vẫn còn để ý chuyện thêm đó không À cô chột ngơ mắt lên nhất thời quên mất dãi ruộng dĩ nhiên cô hiểu được anh ám chỉ chuyện kia đêm đó cảm giác nhưng bị bao cổ xít nữa tắt thở sự tuyệt vọng vẫn làm cô cảm thấy sợ hãi mới ngày hôm qua cô còn tưởng rằng tất cả tình cảm này có thể kết thúc dù sao có bạn gái anh cũng cần cố kỵ rất nhiều chuyện nhưng hôm nay chứng minh bạn gái của anh lại là cho nên lúc này cô mới muốn biết suy nghĩ hiện tại của anh anh nói chậm rãi chắc Em còn nếu một đêm tôi trở về nước trước thời hạn Cô nhìn khuôn mặt chân thành của anh gật đầu Làm gì khiêm bình tĩnh nói Thật ra thì Đêm đó tôi trở về nước Bởi vì tôi điều tra được tung tích của đường hân Tôi vội vã về nước vì muốn điều tra rõ ràng thân vận hiện nay của đường hân Cuối cùng tôi biết được Tin ông bà ở thành phố Y Đã nhận nuôi đường hân từ một vị Chủng bố trong trại trẻ mồ côi Cô không thể hiểu hỏi anh Nếu gấp gấp muốn tìm đường hân như vậy, tại sao lúc về còn muốn chị Dư gọi điện bảo tôi đi gặp anh? Đàn gì khiêm nói lời chân thành? Bởi vì tôi muốn kết thúc một mối quan hệ giữa chúng ta. Nói đến đây, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu rõ. Thì ra đêm đó, anh muốn nói chia tay với cô. Thảo nào đêm đó, anh lại đối xử với cô. Quyết liệt, tàn nhẫn như vậy. Trái tim của anh vốn thuộc về đường hân. Từ đầu đến cuối... Đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một người bạn tình Thỏa mãn nhu cầu của anh Khi anh sắp có được tình yêu của mình Làm sao có thể cho phép cô phá hoại dở dĩ về sau Anh sắp đặt bước từ tình hôn Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Tất nhiên là cuối cùng Sau khi anh điều tra được Thực sự cô chính là Đường Hân Anh đã dùng bất ngờ này để bùi thường cho cô Nhìn ánh mắt cô Anh đã hiểu được lời giải thích của anh Đã thuyết phục được cô Anh nói với vẻ ái náy Đường Hân Em có thể thả đủ cho tôi không? Tôi... Cô muốn nói, lại thôi, bên tai vang vọng, giọng nói dịu dàng của anh khi gọi cô là Đường Hân. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tôi không phải là Đường Hân. Tôi không phải là Đường Hân. Cô muốn bật thốt ra câu nói này mấy lần, nhưng lời đến khóe miệng rồi mà cô vẫn không có dụng khí nói ra. Trong lòng cảm thấy sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn theo bản năng, cô hoảng loạn, đuống cuốn thốt lên: xin lỗi, tôi cần một chút thời gian để xem xét lại quan hệ giữa chúng ta. Dứt lời, không chờ anh có bất kỳ phản ứng nào, cô đã chạy nhanh xuống xe. Nhìn bóng lưng mỏng manh hoảng hốt chạy trốn của cô, đôi mắt đen hẹp dài của anh từ từ khít lại, khóe miệng trượt nụ lũ cười lạnh lẽo u ám. Anh cầm di động gọi tới một số điện thoại. Tầm giám đâu? giọng nói cung kính của chị du vang lên từ điện thoại di động. Mau sắp xếp.